Các bạn đang nghe tại đọc truyện của tôi cả mà xù quỷ kiến nào tuộ lại đi đến khu trò chơi cho đám trẻ con trong khu chung cư nó nhìn là một cái nhà trẻ thù nhỏ có cầu trượt có nhà bóng bập binh vật đu quay các kiểu đủ các kiểu tôi chú ý đến một cái xích đu cái giá có hai cái ghế đu cả hai đều đang đu đưa qua lại phát ra tiếng kêu kèn két tôi sợ đến nỗi sắp không thể đi nổi nữa